Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nam cứ như vậy nhắm về hướng bụi hoa dâm bột rồi bước tới. Ông Sơn đang cắt cỏ thì Nam đang bước đi ở phía bờ đối diện, vội bò chiếc liệm xuống đất ông cất tiếng gọi. Nam, con ra ngoài đó làm gì thế? Chẳng có tiếng đáp của Nam, có lẽ vì khoảng cách giữa hai bờ khá xa, cho nên Nam không nghe tiếng của ông Sơn. Ông bèn gọi lớn hơn. Nam! Cái khu vị nhà nghỉ sẽ đó làm gì? Phấn chẳng có tiếng đáp của Nam mà vẫn thẳng tiến bước băng băng về phía trước. Có vẻ như là ông Sơn càng gọi thì Nam lại càng bước đi nhanh hơn. Ông Sơn cơn mặt bỗng chút thay đổi, ông sợ hãi chạy về phía của Nam. Đôi chân của ông bước đi bấy giờ có không còn đứng vững nữa. Mấy lần ông vấp chân suýt té ngã. Tới khi ông tiến sát lại được Nam thì cái ấy Nam đang đứng trước bụi rậm bụi Đôi tay khẽ chạm vào mấy bông hoa, rồi trên miệng đang nở ra một nụ cười vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông Sơn lại càng sợ hãi hơn, đôi tay run rẩy ông cố gắng chạm vào đôi vai của Nam, rồi cất tiếng gọi giọng run rẩy. "Nam, Nam ơi, đi, đi về nhà đi con." Nam lúc này sực tỉnh, gương mặt ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại đi ra chỗ này. Nhìn thấy ông Sơn đứng bên cạnh sắc mặt tái xanh nhìn mình, Nam Liên nói ngượng ngạo: "À, dạ con thấy bụi hoa sâm bổn này đẹp quá." Ông Sơn thở dài thành tiếng nói với Nam, giọng của ông mệt mỏi: "À, nó cũng chỉ là bụi sâm bổn bình thường thôi, chứ có gì lạ đâu. Nhà mình chăm tốt thì nó đẹp vậy đó, thôi con về trong nhà đi, giờ này chắc là mẹ con chuẩn bị về rồi đấy." Sau câu nói của ông Sơn thì cả hai bố con đều bước trở lại căn lều, nhưng những bước chân lúc này của cả hai Nó đang chở nên nặng nề hơn trước rất nhiều. Lấy chiếc xe đạp quay trở về nhà, Nam thấy chiếc xe bỗng dưng đạp nặng hơn rất nhiều, cảm giác như đang chở thêm một người nữ ở phía sau. Đạp cố được một lúc thì Nam thấy lúc này trên mặt đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Con đường gồ ghề toàn sỏi đá, cộng thêm chiếc xe đạp nặng nề bất thường, khiến cho Nam không thể đạp cố thêm được nữa. Khi một gốc cây lớn nằm bên đường Nam dừng lại, rửa chiếc xe đạp vào gốc cây, rồi ngồi xuống vệ cỏ thở hổn hển. Đưa mắt kiểm tra lại chiếc xe đạp của mình, Nam chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Đang tính trèo lên chiếc xe đi tiếp thì trên có một giọt nước từ trên cao rơi xuống, đọng vào bàn tay phải của Nam. Nam đưa ánh mắt của mình tới vị trí mà giọt nước kia vừa rơi xuống thì lập tức Nam giật bắn mình, bởi vì giọt nước kia nó không hề trong suốt như những giọt nước bình thường. Mà nó đặc xệt bằng một màu đỏ tươi như màu máu. Vội vàng dựa lại trước xe đạp vào gốc cây, Nam quệt bàn tay của mình xuống mặt cỏ, lau đi ruột máu kia. Nhưng dường như Nam càng lau thì viết máu đỏ kia càng loang ra mỗi lúc bột nhiều. Trên đám cỏ lúc này cũng đã bị Nam nhộm đỏ hết cả. Chẳng thể hiểu nổi một ruột máu nhỏ, mà sao đến bây giờ nó lại có thể nhộm đỏ cả bàn tay của Nam lẫn cả đám cỏ kia. Trương Tràng của nam chợn lên vô cùng hoang mang, cảm nhận được sự bất thường vô hình đang diễn ra ở nơi này. Trăng thấy em lau đi vết máu lăng lồ ở trên tay, nam bước vội tới chiếc xe đạp, ta lấy xe để rời khỏi nơi ma mị này. Nhưng vừa cầm tay vào tay lái thì nam tiếp tục cảm nhận được cái thứ lạnh lạnh lại rơi từ bên trên xuống lòng bàn tay của mình. Nhưng bây giờ không phải là một giọt nữa mà là rất nhiều giọt nước đang thi nhau rơi xuống. Một môi máu tanh nồng nạc sọc vào mũi của Nam. Có liếc ánh mắt đang vô cùng sợ hãi nhìn vào bàn tay của mình. Nam đôi môi mấp máy muốn hét lên, nhưng lại không thể nào phát ra được thành tiếng. Bởi vì những giọt máu kia như được sắp xếp để tạo ra hình bàn tay của một đứa bé nhìn vô cùng quỷ dị. Giữa ánh mắt của Nam nó như đang chuyển động hướng vào phía cổ tay của anh. Nam vội buông tay ra khỏi chiếc xe đạp khiến chiếc xe đổ kèn ra đất. Nam không còn dám nhìn vào mu bàn tay của mình nữa mà kinh như vậy chùi liên tiếp xuống mặt cỏ. Tinh thần của Nam lúc này không còn giữ được sự bình tĩnh. Kinh như vậy mu bàn tay của Nam điên cuồng mãi miết qua miết lại. Những vết xước đã bắt đầu xuất hiện râm râm máu. Chưa dừng lại ở đó lúc này từ bên trên Một vài giọt nước màu đỏ tanh hôi đang nhỏ đều đều xuống đầu xuống mặt của nam. Anh run rẩy đưa ánh mắt chứa chất đầy sự kinh hoàng từ từ ngước lên phía trên. Một tiếng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net